Quyển 11, chương 11. trời đã sáng thời điểm ánh mặt trời chiếu vào nguyệt ảnh quán hắc ám rốt cuộc bị xua tan thương quan miên lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ tại lầu hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiết giáp co chuỗi trước mắt tứ già và bạch vũ t h ì đang ở dưới tầng hầm ngầm tổn thương phần bụng vẫn chưa khỏi hẳn cô lợi dụng cơ hội này t h a y thuốc một lần lúc ấy tuy trốn tránh kịp thời nhưng vẫn để lại một vết thương khá sâu bậc quả trên người cô sẹo lớn sẹo nhỏ tràn lan cô cũng sớm đã không còn cảm giác gì nữa lúc ấy có thể giết chết kiềm nhãn ác mà khi thân là do may mắn lúc trước kim d i c a c sù có danh hào tử thần từng lần đang lúc đỉnh phòng cùng t h u a với kim nhãn ác mà một bậc khi thân lúc đấy hắn muốn giết chết cô tốc độ của hắn còn muốn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của cô có thể nói thời điểm hắn nhắm súng vào đầu cô đã không còn thời gian đem kim đâm vào cổ họng hắn Do gì có chết thể giết h ắ những c căn độc châm kia n h i ề u là cô nương theo hành động của kim nhãn ác mà mà tính toán điểm rơi trong số đó nhất định sẽ có một căn t r ờ i trúng vào cổ kim nhãn ác mà mà trên người cô mang theo quyết thành cho dù có bị t r ờ i trúng cũng không sao sư t h â n chứng minh cô thành công rồi cô ném mạnh ra độc châm là khi né tránh một dao của hắn sau đó kim nhãn ác mà lập tức s ô n g lại ca quá trình chưa tới hai giây tốc độ t à i của cô lúc ấy cực nhanh kim nhãn ác mà cũng không phát hiện động tác của cô ném ra độc châm b ở i v ậ y cuối cùng bị giết thân là sát thủ chính là khiêu phủ trên mũi đ a o không đánh bạc tánh mạng của mình liền không có cách nào giết chết đối thủ cho nên hiện tại cũng giống như vậy chỉ là đối phương từ người biến thành q u ỷ hồn mà thôi Đà Điểm đầu đủ giờ nhưng lắng gian hồi thời còn này ẩn vẫn chưa chút có có còn âm làm lý hẳn, bắt đầu có chút lo bắt Duy nhưng nếu nhiều q u ỷ hồn vẫn chưa chịu hồi âm mà nói như vậy cần cân nhắc có nên giả tạo hồi âm hay không Ly đi tới lầu một, Lấy là ngây Ấn điện thoại di động phát tình nhắn cho tử Phải chăng nên cân nhắc giả tạo hồi âm? Ít nhất, rương trong đầu cũng、tốt. Cũng nội dụng cũng không cần Căn đoạn đi đầu đại được tới thoại di Phải giả hồi mãi khái ghi một đoạn hồi phát tử tạo Ít tốt thư tứ một cho dạ dạy cứ âm âm ý bất quá dùng tay trái viết t h ơ hào phí thời gian so với tay phải nhiều hơn cho nên cần phải nhanh một chút viết ra tứ g i à sau khi thu được tin nhắn cũng bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này cô nhìn về phía cánh cửa sắt tầng hầm ngầm biết rõ nhất định về m à u c h ố n g làm ra quyết định cho nên p h á t thảo sẵn n h ư n g ý nghĩ trong đầu Chứ của hai người này không khác hai không nhau nhiều, người giọng điệu người này là đều trong ẻ tuổi, t chim đắm r thư ì n yêu, cuộc nhiệt. Chỉ nhiệt. cần dựa theo t dựa ý n gửi như không vấn Trong ghi thư vậy gì. g lại, sẽ không có vấn đề gì. Trong thư gửi ra lần này cũng không có vấn đề lớn lao cho nên tình báo thiếu khuyết cũng không ảnh hưởng tới hội ông g i ả tạo lúc này thượng quan miên điện xuống tứ già trừng mắt nhìn cô Đó định, là ám hiệu u ước q y ế tương định tiến hành hội h tạo t quỷ âm. quân miên cũng bình b ạ c của h ý tử tới giả, đi vì vậy bước ê n cạnh bạch Phủ, tiếp tục nhìn Bạch tục chầm chầm vào cửa Vũ, tiếp sắt. Tử vào nhanh đi tới lầu một bây giờ đang là ban ngày ca đại sảnh cũng sáng sủa lên rất nhiều nhìn kỹ lại có chút rách nát khắp nơi lại tro bụi và mạng n h ẫ n t r ọ n g chất cô bỗng nhiên nghĩ đến có nên cẩn thận tìm tôi một chút khắp nguyệt ảnh quán nhìn xem còn để lại đầu mối gì hay không t u y n h ư ảnh chụp của tùng vị hạnh và nhiệm lý ngang hoặc là nhật ký của tùng vị hạnh nhất là nhật ký nếu như có thể tìm được mà nói chính là đạt được tình báo trọng yếu phi thường、Trương、bởi vì một mực cần nhắc sư t ì n h đưa thư v à lại trời còn rất tối cho nên chưa cẩn thận tìm t ộ i nguyệt ảnh quán hiện tại trời đã sáng có lẽ thử tìm xem xem nếu như có thể tìm được giả tạo hội âm phung hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều đương nhiên còn có thể tìm được manh mối nhà trọ lưu lại bởi vậy tử giả quyết định tìm một v h e n dù sao thời gian vẫn còn Lầu mồm tổng cộng có hai phòng vệ sinh giang phòng có vệ vì Bởi đầu ồ dùng trong nhà h p n lớn đã không còn Giang phòng không, không đã tiên tướng giả tiến vào một gian phòng bên trái cầu thang gian phòng này rất lớn đồ đạc bên trong chỉ còn hai cái ghế cùng một cái bàn t rách rưới tướng giả đi tới trước bàn lớn Nước sơn đã, đã m bàn. Bàn ấ tiếp tục tìm tòi trong gian phòng bên cạnh mà gian phòng này đồ dùng trong nhà còn tương đối nhiều có một cái lò suối âm tường một tủ bát bên trong tủ bát đầy m â y cây chén và đĩa trừ những thứ đó ra cũng không còn gì lò suối âm tường cũng khá lớn nhưng bên trong cũng không tìm được vật gì giá trị cứ như vậy lần lượt tìm hết tất cả các gian phòng đều không tìm được đầu mối gì cả ngay cả cái buồng vệ sinh cùng ô cũng cẩn c thận hướng nền định thăm tự tới thăm một phèn đi đó đi dò dạ Dự dò qua Sau lầu lúc đó thâm phụ đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng lần quyết tử này để giết chết lý ẩ n b ư ớ qua bởi vì lần này cô không thấy rõ ràng lắm trạng cảnh tương lai của quyết tử cho nên chưa thể đưa ra quyết định chính xác lúc này bỗng nhiên trong đầu cô xoay qua một đoạn hình ảnh chẳng lẽ xuất hiện cảnh tượng tương lai của quyết tử vì vậy cô lập tức cầm bút bắt đầu vẽ tranh hình ảnh không ngừng hiện rõ trên tờ giấy trắng cô vẽ ra đúng là gian phòng lầu hai tại nguyệt ảnh quán mà sau đó có một bóng người bắt đầu được phát họa người này à, chính là cái bóng dáng không thể nhìn rõ ràng trong vất vả người kia đang ở tại một góc p h ò n g từ hồ đang đi về một nơi hẻo lánh trong phòng không biết như thế nào nhưng thâm phủ cảm giác tìm đập rất nhanh loài cảm giác này chưa bao giờ có tình huống giống với lần trước m u ố người vẽ vườn với ra mà mạc sánh đèn n thấp quyết tự thị chỉ thể Áp lực có thể so sánh với lỗ so này căn bản không có biện pháp vẽ ra rõ ràng bóng dáng này t rút cuộc là ai là ai chứ một mảnh tối đen chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dáng một người thời điểm vẽ đến t à i người này t â m phụ vẽ ra trên t à i hắn cầm một cây b ú t vẽ đây tuyệt đối là b ú t vẽ tranh trong đầu xuất hiện hình ảnh người đó bắt đầu vẽ nhưng vẽ cái gì thì không biết chỉ sau khi cô vẽ r a mới t h ấ y được rõ ràng vẽ tranh hắn muốn vẽ một bức tranh gì đây cánh tay cầm b ú t của thâm phủ bắt đầu không cần trùng rãy thậm chí nhiều lần c ò n không cầm nổi bức vẽ người này là ai người này là, là ai vì cái gì sau đó trước bóng dáng mơ hồ cô vẽ ra một cái giá vẽ bức vẽ của hắn đang đặt trên giấy mà bên trên bức họa kia vẽ một n ữ tử tóc dài cảnh tượng tiếp theo cô thấy chính là hắn đem tờ giấy gấp lại bỏ vào một v ò n g thơ b ộ t vạ lại lần nữa rất sút t h ầ m v ụ đột nhiên cảm giác một loại cảm giác rất q u ỷ d ị bóng đèn trong bức họa tuy thấy không rõ ràng gương mặt nhưng t h ầ m vũ tổng cảm giác người bên trong đó dường như dư, đang ngó dần cô cô lại cảm giác bóng đèn kia t ự hồ đối với cô nhà răng cười dường như tùy thời có thể từ trong tranh bước ra đem cô x u ố n g địa ngục không thâm phủ đệ ngã xá p h ẻ đêm bảng pha mạo hung hăng nên lên tấm giấy c á i bức tranh bị c h ấ m mực tung toát mà thâm phủ thì không ngừng thở phì phọ cô cảm giác b ó n g đèn kia có một lực lượng khủng bố làm cho cô hít thở không thông người, người là ai không nên nhìn ta ta đã nói rồi bảo ngươi không nên nhìn ta cô từ trên xa lăng lao đến tìm lấy bức họa đem nó sẽ nát ném bành v ỡ khắp nơi từng màu giấy không ngừng bà i l á tả thế nhưng cô cảm giác bóng đen kia vẫn đang ở trong phòng này nhìn c h ậ m chậm vào cô giống như hắn đã từ trong bức tranh bước ra đừng tới đây đừng xuất hiện người biến đi c h ỗ ta biến đi thăm vốn như người tâm thần không ngừng gầm thét không biết trải qua bao lâu mới bình thường trở lại giờ phút đây trong đầu cô đã sớm đem sự tình muốn g i ế t lý ẩn quên sạch sẽ cái bóng đen kia là ai đến tổ cùng đến tổ cùng là ai t h ă n phụ té trên mặt đất hai tay ôm lấy bả vai cô cảm giác các thân thể không ngừng lạnh láo lúc này cô bụng nảy sinh ra một ý nghĩ có lẽ từ khi còn nhỏ cô bắt đầu sử dụng năng lực này đã đem chính mình nguyền trúa mà cái nguyền trúa này có lẽ sắp ứng nghiệm trên người của mình rồi tư già đi tới lầu hai nguyệt ảnh quán nhưng như cũ vẫn không thu hoạch được gì cô xem ra nhà trọ không lưu lại cho bọn hắn bất kỳ đồ vật gì thuận tiện cho việc giả tạo hồi âm tư già đã c ầ n nhắc sẵn nội dung hồi âm trong đầu thời điểm định viết ra thì nhận được tin nhắn của lý ẩn quý hồn tại quần dương quán Trong cuộc đã thử tống xuất cuộc đa đệm lên đến trên lòng hắn đem lá thư mở ra xem xét phong thư này so với vừa rồi muốn dài hơn rất nhiều v ì hạnh cùng người đồng d ạ n g ta cũng không thể nào tha thứ cho cái tên ác mà k i a t a còn nhớ rõ lúc hắn tự s ư n g là một quả sĩ mang theo nữ nhì đến núi không minh du lịch thì bị lạc đường m u ố n chúng ta giúp đỡ thu lưu bọn hắn cái b i ể n lộ ngày thơ kia làm tất cả chúng ta đối với hắn đều không có cảnh giác kể cả người và ta giờ rõ những bức họa của hắn h u a mẫu ta đều phiên thường thưởng thức mà nữ nhì của hắn không biết vì cái gì lại rất hướng nội ít nói đứa bé kia có lẽ chỉ nằm sáu tuổi thế nhưng mà cô ấy lại có chút lãng luyện con bé bình thường luôn chăm chú đọc chuyện cổ tích phương luận trong phòng đ á o nhiệt như thế nào cũng không nói chuyện cùng người khác người còn nhớ chứ khi đó ngươi mời cô bé chơi trò chơi cô bé một mực c ự tuyệt khi đó ta cũng cảm giác đứa bé kia tự h ồ đối với mỗi người đều tràn ngập lòng cảnh giác n g à y bình thường tên ác m à luôn nói chuyện với cha mẹ rất vui vẻ nhưng ta chú ý thấy nữ nhì của hắn mỗi lần đều cố ý đứng cách xa hắn nhìn ánh mắt của cô bé t r a n g đầy cảm giác sợ hãi cô bé rất sợ hắn lúc này ta chính là cảm giác như vậy về sau đoạn thời gian ta và ngươi ở cùng cô bé thứ ư nói chuyện cùng nhau ta nghĩ n g ư ờ i c ò n nhớ rõ chứ tuy sự t ì n h thật lâu trước kia nhưng chúng ta ở trước mặt con bé đóng một vỏ cổ tích sau đó con bé đối với chúng ta tâm đề phòng cũng dần nhạt đi kỳ thực đứa bé kia vẫn rất đáng yêu nhưng nói sợ hãi của con bé vẫn như trước tồn tại hỏi nó i về sự tình hỏi con bé sự tình về ác ma kia con bé cũng không nói ta càng c à i càng xác định cái tên tự xưng là phụ thần của con bé k i a đang làm với cô ta cái điều gì đó mới làm cho cô bé mới sợ hãi như thế đúng rồi ngươi còn nhớ tên của cô bé không ta nhớ cũng không rõ lắm nếu nhiều người còn nhớ có thể nói cho ta biết được không vị hành yêu n g ư ơ i lý ngang phong thư này so với trước muốn dài hơn rất nhiều li ẩn xem hết p h o n g thư bắt đầu suy từ cái gọi ác ma là một tên họa sĩ mà lúc ấy hắn ngủ lại đây còn mang theo một đứa con gái t ầ m năm sáu tuổi không biên xuất phát từ nguyên nhân gì bé gái rất sợ ác ma kìa p h o n g thư này cung cấp rất nhiều manh mối j a m b r a rất cần coi trọng đ â y li ẩn nhìn kỹ lá thư sau đó g ấ p lại tả h vào p h o n g thư nói tốt rồi trúc đem cho t ử giả. lúc này đã gần bảy giờ đem phun thư đi tới lầu hai lý ẩn cầm lấy thiết giáp co chuỗi kẹp lá thư mà lúc này t ử g i ả đã đợi ở cửa sổ bên kia sau khi cầm được thư tính tư i ạ đem thư mở ra xem nội dung bên trong lúc này lá thư tiết lộ nội dung phi thường trọng yếu nhưng cũng sinh ra một vấn đề khó giải quyết chính là vấn đề mà chỉ có vị hạnh mới có thể giải đáp Nếu như nữ quỷ ở tầng hầm ngầm không Nếu Nhất định vấn này cũng quên Nhưng này năng nhìn thống quỷ Tuy hầm ghi hồi hồi phải thể khả Chỉ thể ở tạo mặt trả Ta tạo trông cậy trong giả giả âm âm kịp đối với lời rồi giờ đề vùng là cây có có có cậy bị Nương quỷ sẽ xuất hồi âm. thời ố n g xuất t ư hồi h âm t gian tống x u ấ t p h o n g thư này là sáu giờ năm phút nói cách khác nhất định trước chín giờ năm phút phải có h ồ i âm vấn đề này lại không thể nào bị đặt được hơn nữa ông nguyệt ảnh quán không tìm được bất luận manh mối gì bất qua cô đã chắn tình cho lý ẩn để hắn tìm coi trong quần dương quán có manh mối gì để lại hay không cô luận như thế nào tình huống cần giá tạo hồi âm nhất định sẽ đến còn có một nữ hải tử sao bạch vũ nhìn lá thư này cũng bắt đầu phán đoán chẳng lẽ người nam nhân kia là bọn buôn người lụa bán nữ hải tử sao ta nghĩ không đơn giản như vậy t ê già đem bức thư nhét vào phòng thư nói Giống n hiện ư ư n g ờ nam nhân sưng nói、Ta、nghĩ người nam nhân này vì bọn hắn cầm hẳn mạnh kia ba Ta mà cầm i được ác là là l rất vì t Ai này tại u y ệ t cất tình trọng đối đ giống nội cực kỳ trọng đại. Thế ngay h ư n trước mắt không thể trả r không cả nam nhân kia tên gọi là gì cũng không biết Nếu như c ầ n g i ả tạo hồi âm mà nói, tư già đối với bạch vũ trước mắt nói. Ta cho rằng cần tận lực đem chủ đề ác ma này cách xa ra. chúng ta không biết đoạn chuyện cũ kia. Nếu như cứ tiếp tục nói về vấn đề này, rất dễ dàng bị nhìn thấu. tóm lại hy vọng bức thư kế tiếp không vây quanh chủ đề này nữa. tốt rồi, nghe tầng hầm、ngầm. thường quan miền tiểu thư còn đang chờ ở đó. Lúc này Lý Ngân đang quận Dương Quán ở t ì mùa kịp mạnh mối n phòng đều không gì đều hoạch được、gì. Mà mồ dung thần và phong、dục、hiển thì dục đối a n tầng hầm chờ đợi. Mồ dung thần g ở hầm chờ Mồ đợi đ với nội dung lá thư này rất đầy ý thằng phụ nợ cái bóng đèn kia cô cũng không có cách nào vẽ ra được như vậy tên ác mà họa sĩ chính là bóng đèn kia sao vừa hay cũng là họa sĩ đây chỉ là trùng hợp thôi ư còn cô bé kia n ế u như hiện tại còn sống v ề c ù n g khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi n h ạ t cùng người nào đó vì thường ăn khớp à chẳng lẽ thân phận người nam dân kia là chẳng lẽ thân phận người nam dân kia là hắn tính toán đợi xem hồi âm kế tiếp có lẽ có thể nghiệm chứng giả thiết của mình nhưng quả thật chính là người kia mà nói sẽ gia tăng càng nhiều câu đố rồi b ư ớ qua cái này ngược lại làm lý làm bộ dung thận cảm giác càng ngày càng thấy thật thú vị cuộc sống như vậy mới chính là hắn muốn chứ cái này nhà trọ đ ố i với hắn mà nói quả thật chính là thiên đường n g ạ loài bí ẩn bị chôn giấu trong bóng đêm tràn ngập cảm giác khủng bố hoa mỹ dịu làm m a n t h ể khoái cảm không gì sánh kẹp trước mắt phiến cửa sắt sau lưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ một mảnh hắc áp